các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em nhìn xem vợ còn chưa cưới đã bắt đầu bao che rồi từ lúc nào sinh ra một tiểu tử mập mạp cho ra ra chơi chứ thần lão già cười hiếp mắt nhìn hai người tình cảm tốt đẹp ở trong lòng cũng lập bực tức cháu nội đáng chết làm sao lại không mau tìm một cô gái tốt để sinh chất nội cho ông còn bé lần trước gặp một lần cũng thật là tốt ai biết hắn ta lại chia tay nghe thấy lời này thì ván tính sắc mặt ửng hồng Trong tim thoáng có một chút chua xót lấy hết cũng xí mà đi tới Bởi vì hoan nhan Vì đã lại cho cô một chút công đậu Cô cũng không để cho cụ có một chút mặt mũi nào cả Thần Gia Gia Có chuyện này con không biết có nên Kỳ chấn trong lòng biết Không ngăn được Thấy Văn Tĩnh nôn nóng muốn ngăn cô lại E rằng là không thể Tỉnh nhà đầu có chuyện gì cứ nói cho Gia Gia biết đi Tuy là lần đầu tiên gặp mặt Nhưng thần lão già cũng thích bộ dạng Của Văn Tĩnh còn muốn biết thần thiếu gia khi nào trở lại Chị em tốt của con đã có con của anh ta Anh ta lại mất thích Cô ấy chịu rất là nhiều khổ sở Mặc dù cô ấy không so đo Đã quyết định cùng với thần thiếu gia nhất đau lưỡng đoạn Nhưng còn không thể cho mắt nhìn cô ấy chịu thua thiệt được Đúng là nghiệt chướng mà Thần lão gia không chờ văn tĩnh nói hết Thì tức giận sắc mặt trắng đỏ Bừng bừng vỗ mạnh lên bàn trời đứng dậy Thần thiếu khang và thích rung rung Sừng sốt sợ hết cả hồn Cũng công quyết đứng dậy không dám lên tiếng Chẳng qua là thích sung sung bất mãn trận mắt nhìn văn tĩnh một cái. Tất nhiên là không muốn cô nói chuyện như vậy với ông cụ Nhà đầu kìa, bây giờ như thế nào hả? Đứa bé như thế nào? Thần lão gia ân cần cất lời hài thăm. Văn tĩnh hốc mắt chua sót nức nửa mà cất tiếng nói. Là bác sẽ nói thay ngoài tử cung. Đứa bé không giữ được đã phải bỏ Đúng là nghiệt trướng, nghiệt trướng mà. Thần lõ ra tức giận có mạnh cây gậy. Kỳ chấn, người đừng có mà gạt ta. Nói cho ta biết thần tổng hạo tới mỹ làm gì có phải là nó đi tìm người phụ nữ tên Tô lai đó hay không hả kỳ chấn trong lòng biết không cặt được ông cụ không có cách nào đành nói thần già già tổng hạo ngày mai nhất định sẽ trở về à? ta là hỏi ngươi có phải là nó đi tìm tô lai hay không thần lão già uy nghiêm lướt mắt nhìn anh tô lai ai là tô lai chứ văn tĩnh nghe có một chút không hiểu kỳ chấn cất tiếng thở dài thần già già ngày kia là hôn lễ của tô lai Tổng Hạo tuyệt đối là không thể tham dự hôn lễ, cho nên con cam đoan anh ta ngày mai sẽ trở về. Hôn lễ của Tô Lai, người phụ nữ đó cũng đã kết hôn rồi. Cái tên tiểu tử, tử thối kia làm sao lại còn bà dày đi tìm cô ta chứ? đúng thật là mất hết mặt mũi của thân gia mà. Thần lão già tức giận đỏ mặt tía tay, nhưng vẫn ăn ủi an tĩnh mà cất tiếng nói: Tĩnh nhà đâu à? Con yên tâm, chuyện bạn của con, già già sẽ không bỏ mặt. Chờ tên tiểu tử, tử thối kia trở về, ta sẽ lập tức bắt hắn đi nhận tội còn cảm ơn người Tân gia gia văn tĩnh tút ta tút tít kề chắn ôm cô ở trong ngực săn sóc cầm giấy ăn lau khô nước mắt cho cô bà người có không thể trách thân tống hạo được con gái bây giờ không biết kiềm chế tìm mọi cách để mang thai cũng không phải vì muốn bám lấy thân tống hạo nhà chúng ta sao thích rùng rùng bất mãn lên tiếng ánh mắt như có vẻ không liếc về phía văn tĩnh nói chờ kết hình đã trôn sống lại mang thai đứa bé thật không hiểu các cô gái bây giờ ở trong đầu suy nghĩ cái gì chứ Bà mất nói mấy câu đi rùng rùng Thần Tiểu Khang sắc mặt biến hóa. Cảm thấy sắc mặt của lão gia tử bắt đầu khó coi. Thì cũng rung rung kháo giận trừng mắt nhìn ông. Thế nào chứ? Tôi nói không đúng sao? Chị em có tỉnh nhà đầu nếu là người tốt sẽ chờ kết hôn có quan hệ với đàn ông sao hả? Hoàn nhăn không phải là người như vậy. Văn tĩnh toàn thân phát run Còn nói là ai chứ? Hoàn nhăn ư? Thần lão gia chợt cắt đứt lời của hai người mở miệng. Thần gia gia người cũng biết hoàn nhan sao Văn Tĩnh có một chút giật mình nhìn lãng gian nhân gia ở phía trước mặt. Ông cổ chỉ là cười nhẹ một tiếng, rồi tiến lên vỗ vỗ vai của Văn Tĩnh nói. Tĩnh nhà đầu à? Tóm lại chuyện này, ta sẽ cho con bé hoan nhăn một cái công đạo, con hãy an tâm đi. Trong một đêm, cả thành phố truyền thông tạp chí báo mạng giống như là điên rồi, đăng tin thức, nói chính xác là tin kết hôn. Tất cả vụ nữ ái mộ hoa hoa công tử nhiều tiền, tuổi trẻ anh Tuấn, ra tay hảo phóng thân đại thiếu gia. Người thừa kế duy nhất tập đoàn thân thị thân Tống Hậu Sẽ lập tức kết hôn Mà là lịch của cô dâu Bị thần gia bảo vệ nghiêm ngặt Chẳng hề lộ ra một chút tin tức Cô dâu thẳng bí Trở thành tiêu điểm để mọi người trong thành phố Lúc trả dư hậu tử bàn luận Mà trước tin tức này có người vui có kẻ khóc Có người khen thị cùng với hâm mộ Lúc này đây sẽ nắng mặt trời rực rỡ của mùa hè Vài nam chính trong hôn lễ vừa mới đáp xuống máy bay Sắc mặt tối sầm lại Nhân vật nữ chính thì đang ngồi trong bàn làm việc công ty, mày đầu ngón khay tính xào gõ gõ máy tính. Cô còn không biết mình ngay lập tức sẽ trở thành người sao? Xa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện